Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hơn 7 tháng thì đột nhiên có hiện tượng lạc hồng liền bị anh bắt buộc từ chức ở nhà dưỡng thai Sau khi sinh bé con xong anh tưởng cô sẽ lập tức bảo nhanh đi tìm nơi công việc mới Không ngờ cô lại yêu tuyến nhân vật rảnh rỗi thề lương thiện mẫu mà hoàn toàn ở nhà Cô luôn có thể làm cho anh bất ngờ Em cũng không biết Hôm nay mới là cùng cố thủ trần thương của nàng vụn trộm từ bao giờ Vậy là mà gạt chúng ta Anh nói có phải là đáng giận hay không? Lúc trước nhìn cô xin nghỉ việc, Lý Bụi và Trương Nhân Tịnh cũng lần lượt đệ đơn xin từ chức lên công ty. Trương Nhân Tịnh phải đến công ty ông xã mình hỗ trợ, còn hướng đi của Lý Bụi vẫn là một điều bí ẩn. Mãi cho đến ngày hôm nay, mọi người mới rõ ràng là nửa năm qua cô đã làm gì. Lời nói ám độ trần thương cũng không phải là tốt lành gì. Em lấy ra dùng trên người bạn tốt như thế có được hay không thế? Sơ ngỡ nhất có một chút buồn cười hỏi cô. Chỉ là nói tận tôi mà. Ai bảo cô ấy không có nghĩa khí như vậy cơ chứ. Vụ trộm yêu đương còn chưa tính. Thậm chí ngày cả kết hôn cũng lén lút. Không nói cho bọn em biết một tiếng nào hết. Có lẽ cô ấy muốn xác định sau. Sau đó mới nói với bọn em biết thôi. Đều đã kết hôn. Còn có thể chưa xác định sau. Trước khi kết hôn cô ấy nên nói với bọn em. Như vậy mọi người có thể giúp cô ấy. Nhìn ra nam nhân kia có đặt tiêu chuẩn không? Có thích hợp với mình hay không chứ? Hiện tại hôn lễ cũng có rồi thì lợi ích gì nữa, muốn hội hận cũng không kịp nữa rồi. Thế nào, lấy bội kết hôn cùng với người kia không đáng tin sao? Có thể tin được hay không, em cũng không biết, nhưng vấn đề là mẹ kế không dễ à nha. Cô thờ dài rồi nói, làm mẹ kế khó sao? Sở ngựa nhất suy nghĩ có một chút say không kịp. Người kia có một đứa bé 5 tuổi, sợ ngựa nhất không biết nói gì, chỉ có phản ứng kinh ngạc. Nếu như đứa bé còn nhỏ thì thôi Nhưng đã năm tuổi định tính Với lại cái gì cũng đều hiểu rồi Tuổi này cái gì cũng đã nhớ rõ Lý Bội làm mẹ kế thật sự là công tốt Cũng không biết đầu cô ấy nghĩ cái gì nữa Lại để mình vào trong vũng đức đục này Anh thấy Lý Bội rất là thông minh Em không cần quá lo lắng thay cho cô ấy đâu Thông minh cái quỷ gì chứ Nếu thật sự là thông minh Lúc cho cô ấy còn có thể Để cho tiểu ta đặt mất ông xã hay sao Cô ấy đó chính là lòng dạ mềm yếu cho nên mới luôn chịu thua thiệt như vậy. Không phải tục ngữ có câu nói như vậy hay sao? thua thiệt chính là trăm tiện nghi đó. Đó chỉ là lừa gạt ngu ngốc mà thôi." Sở Ngữ nhất không nhịn được mà cười, rồi tiếp đó nhìn cô mặt trấn an. "Em đừng lo lắng nhiều như vậy, lý bội cũng không phải là trẻ con, nhất định là biết bản thân đang làm cái gì. Huống chi tất cả đều đã thành kết cục đã định, em nghĩ nhiều như vậy cũng không có chỗ dùng." Chúng ta chỉ cần chúc phúc cho cô ấy, thời điểm cô ấy cần giúp đỡ, tận tâm tận lực là đủ rồi. Ừ, cô gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Hai vợ chồng yên lặng tựa vào nhau, cho dù chưa nói gì, cũng không làm gì cả, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc an nhàn. À đúng rồi, buổi chiều em nhận được tin nhắn từ Gia La, cô ấy có gọi cho anh không? Lâm Vũ phi đột nhiên nhớ tới chuyện này. Không có, làm sao vậy? Cô ấy sắp kết hôn rồi, hỏi bạn em có thể đến tham dự của cô ấy hay không? Sau khi Gia la quay trở về nước Mỹ thì vẫn luôn liên lạc với cô. Hơn nữa không biết là cô ý hay là vô ý, tần suất liên lạc với cô còn cao hơn ông xã, khiến cho lần trước ông xã còn chọc cô, nói không biết chốt cuộc Gia la làm người đại diện cho ai chứ. Đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội mà cười nhạo ông xã này, vẫn cứ nói rằng hắn lòng dạ hẹp hòi. Bày ra về mặt thối cho xeo la nhìn suốt hai tháng Lúc này ông xã mới lộ ra biểu tình xấu hổ Em có muốn đi không? Với giờ ngựa nhất Có đi hay không trước giờ cũng không quan trọng Quan trọng là nguyện ý của bà xã thôi Em muốn Lầm Vũ vi lập tức cật đầu mà nói Nhưng chỉ là bé con phải làm sao bây giờ? Nhờ mẹ chăm sóc nó vài ngày là được mà Như vậy thì có làm phiền mẹ không? Lầm Vũ vi có một chút khó xử Nếu không phải mẹ cô chưa về hưu, bà còn muốn đi làm, thì cô sẽ nhờ mẹ mình. Đương nhiên để cục không phải nói là bà ngoại cục cương không tốt nhờ và có thể câu án giận, mà là đối với mẹ mình có vẻ không cần cách xáo. Nói đơn giản chính là tương đối dễ sai vào là đều rồi. Sao có thể chứ? Khẳng định mẹ sẽ rất là vui. Cơ hội này có thể cho bà chơi đùa cùng với cháu. Em quên lần trước bà còn hướng tới chúng ta oán giận, nói rằng chúng ta ở quá xa. Hai bà muốn nhìn cháu gái cũng phải đợi chúng ta rảnh rỗi mới trở về được hay sao? Nhưng mà em lo mẹ sẽ mệt mỏi, cũng không phải chúng ta đi một hai ngày là mẹ sẽ về được. 10 ngày nửa tháng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net